Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi thật chẳng an lòng về tên kha gì hạ nhất định sẽ không chịu để cho sức mạnh của rala lọt vào tay chúng ta mà cách dễ dàng như vậy ngoạikha ra còn có cáết nghè sùng nữa không biết hắn đã biến mất đi đâu suốt mấy trăm năm qua ngày 16 tháng 8 tới đây Nhật địnhán cũng sẽ xuất hiện những liệu án có tồn tại không Người vừa đưa ra câu hỏi sau lời nói của chương giã là La Bân. La Bân là một trong những kẻ đã được, đã một thời mê đắm sắc đẹp của Lý Ngạn Dương. Không chiếm được trái tim của Lý Ngạn Dương, đến ngày đó với hắn vẫn còn như là một cơn ác mộng. Lòng hận thù của hắn với Nghiêu Sùng là không thể nào đong đếm được. Nhà phiên Nghiêu sung ánh mắt hắn lại đang lộ rõ vẻ ganh ghét đố kỵ. Hắn nhìn lại với chương giã nghiến răng mà nói, Nếu như tên Nghiêu sung ấy vẫn còn sống thì cũng tốt. Tôi muốn tự tay xé xác hắn ra thành muôn ngàn mạch. Vì chính hắn đã gián tiếp hại chết Lý Ngạn Dương. Nếu như ngày đó hắn không đưa chiếc gương cho Lý Ngạn Dương cất giữ thì nạn đâu có yếu tử mà lìa bỏ cõi trần như vậy. Ngài là bật nhạc lại chuyện cũ. Hứa hồng phiên lại thấy lòng như có đôi chút bất ảnh. Lặng im suy nghĩ một hồi rồi hắn... Nhìn lại phía hai kẻ đồng bọn của mình Mà nói với vẻ thần trọng Đúng là chúng ta Không thể xem thường và chủ quan Ở trong thời gian này được Hôm nay đã là ngày mộng 4 tháng 8 rồi Chỉ còn 12 ngày nữa thôi Nếu như mọi chuyện xảy ra ngoài dự kiến Thì chúng ta sẽ mất tất cả Kể cả tính mạng cũng khó mà giữ được Ngày đến nay chúng ta phải đưa chiếc gương của tiêu tử Về cốc vạn dương trước Chúng ta phải đến đó để lập kế mai phục sẵn và chờ đợi bọn chúng. Lúc này những bí thuật để tiêu diệt những người sử dụng thủ pháp ly hồn thì không chỉ riêng chúng ta biết mà bọn Kha Di và hai kẻ Tống Phong và Tống Đình cũng đã nắm rõ. Vì vậy chúng ta đành phải hành động sớm hơn dự kiến để đề phòng những điều bắt chắc xảy ra. Điều đó cũng giúp cho ta chủ động hơn trong cung cuộc cuối cùng Đó là chiếc quan tài đựng sang Lý Ngạn Dương sẽ được đưa về nơi điệp cầu. Nhưng nếu tiến hành trước ngày như vậy thì chỉ e rằng âm khí của Lý Ngạn Dương sẽ bị suy giảm và Gia La sẽ không thể có được một nguồn sức mạnh hoàn hảo thực sự. Đúng là làm như vậy thì ma lực của Lý Ngạn Dương sẽ suy giảm và sức mạnh của Gia La cũng sẽ suy giảm theo. Nhưng nếu không làm như vậy thì chỉ e rằng vào cái lúc định mệnh ấy chúng ta khó có thể mà thành công được. Với lại dù cho Gia La có suy giảm thì nó vẫn là một nguồn ma lực khủng khiếp nhất từ cổ trí kinh. Sẽ không có một sức mạnh thứ hai nào có thể so sánh được. Ai có mặt đẹp cốc vạn dương trước thì kẻ đó sẽ chiếm được lợi thế. Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành những việc khác để còn đến đó trong một thời gian sớm nhất. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tổ chức mai phục và tiêu diệt hết được bọn chúng. Được. Nếu như sự huynh đã tính toán như vậy Thì chúng ta hãy mau tiến hành Ngay trong thời điểm này đi Tôi không muốn ngồi im ở đây Để chờ đợi những chuyện vô vị thêm nữa Vậy thì chúng ta hãy mau đưa chiếc gương Của tiêu tử đến vạn dương cốc trước Còn xác của mỗi ấy Thì chúng ta tạm thời cất giấu Ở một nơi nào đó khi sắp xếp xong xuôi mọi việc Thì ta sẽ đưa cái xác ấy Về cốc vạn dương sau Mọi người Màu tiến hành luôn đi Lời nói của hứa hồng phiên vừa dứt Thì bất ngờ từ phía sau bọn họ Loáng thoáng xuất hiện một bóng người đàn bà Người đàn bà ấy mặc một bộ quần áo cũ kỹ Từ phía bà ta vọng lên một dòng nói gai lạnh Khiến cho những kẻ man giận kia cũng phải dùng mình quay lại lũ khốn kiếp Các người nghĩ rằng có thể chiếm đoạt được ma lực của Gia La sao Không tránh khỏi bất ngờ, cả ba kẻ giận gì đó đều yên lặng sừng sốt. Ngoài hỏi ra thì nơi giả sơn thâm sâu này còn có ai được nữa? Lòng trộm ý rồi một câu hỏi vang lên âm vang trong đêm tối. Người là ai? Giọng nói gãy gặp ấy là của trường giả. Nó tựa như một ngọn giáo xuyên thẳng và bóng đêm giờ lọt đến tay bóng người vừa xuất hiện kia Nhưng điều đó không đủ để cho người làm mặt kia lên tiếng đáp lời. Hứa hồng phiên điên cuồng hắn liền lao vút lại phía đó. Nhưng hắn vừa tới nơi thì chỗ bóng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net